Chuyện hình sự, mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 6 tiểu thuyết hình sự Đường ra Pháp Trường. Hồ Quang tí tay dựa vào hành lang cho đỡ mỏi. ica làm theo. Hồ Quang lên tiếng chậm rãi Phương thức hành động là thế này. Hiện nay Hùng Ken đã tề là sẽ giết Minh Độc Bò bằng mọi giá để trả thù cho anh ruột của nó. Và muốn giết Minh Độc Bò thì Hùng Ken phải vào tận Chí Hòa. Chính Mòa sẽ tạo cho Hùng Ken có cái điều kiện đó. Theo như lời Tang Tái Kim nói thì hiện nay Hùng Ken đang tìm mọi cách để vào khám Chí Hòa cho bằng được. Nó lại là dân nghiện nên bắt cũng dễ thôi. Sau khi bắt, Mòa sẽ gửi nó vào Chí Hòa khu BC. Ngay phòng OB1 Nơi đang nhốt Minh Đầu Bò Tại đây Hùng Ken sẽ xóa sổ Bộ đời của Minh Đầu Bò Cậu biết rồi Hùng Ken là tay chơi dao Chỉ ghim bằng cam xe đạp mà nhọn Khét tiếng ở khu vực Chợ ông Tạ và Trưng Minh Ký Thì nhất định Minh Đầu Bò Chịu không nổi đâu Không tài nào sống nổi Nhất cử lưỡng tiện Bắn một mũi tên chết hai con chim cùng lúc Cậu sẽ yên tâm về vụ Giết sơn đảo Và triệt được cả hùng khen Với tội giết người Ngay trong nhà tù như thế Thì ít nhất nó cũng lãnh 15 năm Giết người công mưu toan Dám dẫn chơi trước lỗ mũi pháp luật Thì tất nhiên Có côn đảo dước ngay Nghe xong Ica-let đứng tặng ngay lại khuôn mặt hắn vẫn còn ngờ ngác Như không tin vào chính lỗ tai của mình Hắn không ngờ Sự việc lại được sắp đặt Một cách hoàn hảo đến như vậy Hắn ấp ống Thành thật cảm ơn chúng ta Nếu không có chúng ta đỡ đầu Giúp sức Thì em chẳng biết giải quyết ra sao Chúng ta cố lo vụ đó cho Còn ơn nghĩa Thì nhất định là em không dám quên rồi Chúng ta hổ quang Vỗ vai y Và cười lớn Mòa mà, mà đã núng tay vào vụ nào Thì sẽ làm cho tới cùng Tới mức hoàn hảo nhất của nó có thể được Cậu cứ yên tâm đi Mòa đã gọi điện thoại cho thằng giám thị Nếu tổng nhà hỏi cung Minh đầu bò Thì tìm mọi cách hoạn lặng Vài hôm nữa thôi Thì trên mặt đất này Sẽ không còn có mặt Thằng dân chơi mang tên Minh đầu bò Nó sẽ đi đến tận cùng của kiếp người Của cuộc đời ở bên kia thế giới Cả hai cùng cười Và trở về bản cũ Trên đường đi ngang qua khúc hành lang Hẹp và tối Chúng ta hậu quang nó nhỏ Bà xã nhỏ của Mòa mới học lái xe xong, Mo định kéo về cho bà chiếc Toyota đời mới, gọn, màu xanh đỏ chuối, nhưng bà lại thích chiếc Fordy của Toa hơn. Mòa đã lỡ hứa, cậu cảm phiền, tìm mua lại chiếc khác được không? Icarus hơi khựng lại một chút, nhưng đã kịp cười tươi và gật đầu. Rồi, xong ngay, cho mượn lại và bữa để tìm xe khác. Đời dân chơi đã dạy cho Phan Bá Y và cảnh giác tiền trao cháo múc xong phẳng theo kiểu sang hồ Hắn dùng kế mượn lại xe ít hôm để kiểm tra lại tin tức về Minh Đầu Bỏ và hồng Ken Chứ thật ra hắn có thể mua lại chiếc vlog đi khác trong nháy mắt Thấy trung tá Hồ Quang trở lại bàn Hạ làn hỏi Quá 10 phút rồi đấy nha Bàn chuyện gì mà lâu vậy Bộ hai ông tính bàn cách Làm thịt bọn này cho tới chết hả Sau câu nói là một chuỗi cười gần như tách thức Hồ Quang đáp Chuyện riêng Hồ Quang vừa nói Vừa ngồi xuống đặt ly rượu lên bàn Đưa cánh tay còn lại Quàng qua chỗ dựa của ghế Hạ Lan Hạ Lan quay người qua Không phải chuyện anh mạnh của em à Thế chúng ta có hứa giúp em hay không Nó đại một tiếng đi Chúng tá Hồ Quang cầm chai rượu rót đầy ly của mình Giót tiếp vào ly của Hạ Lan, rồi cụm ly. Anh 100, em 50%. Chuyện đó tùy em thôi. Hạ Lan bưng ly lên, nàng cụm lại và tươi cười. Xem ai say cho biết. Cả hai cùng đưa ly rượu lên môi của mình. Hồ Quang uống một hơi cạn ly, đặt ly xuống và cười. Hạ Lan uống hết một phần ly. Cày quá. Chủ tá Hồ Quang cầm lấy ly của Hạ Lan, đưa lên môi của mình. Thì đèn trong phòng tắt phụt. Chỉ còn bốn ngọn đèn đỏ mờ mờ ở bốn cột cuối của hành lang Và một ngọn đèn hồng tím trong phòng kính Người phụ nữ mặc xoa rây hồng Có tấm choàng bằng vài lụa sáng chói Theo người đàn ông mặc đồ thể tao Rời khỏi bàn, hướng về phòng kính Trong bóng tối mập mờ Họ như những bóng mà Mọi người, nhất là Diễm chi và Hạ Lan chăm chú nhìn theo Phản bác y giải thích Đây là một sân khấu đặc biệt Chỉ dành cho đàn ông hơn 32 Và đàn bà dưới 32 Từ trên trần nhà Phóng xuống những âm thanh Tật man dại của một điệu nhạc Nam Mỹ Vài cặp dẫn nhau ra khoảng trống Nhảy điệu samba, cha cha cha Khi gã đàn ông mở cánh cửa Cho người phụ nữ mặc xoa rê bước vào Thì bốn bước màn nhung Được kéo ra bốn góc Và điệu nhạc luân vũ có lời Được cất lên, hết một dòng nhạc Là một phần vải trên thân thể Hai người bay xuống nền phòng Cả hai uốn mình trong vòng kính Như một cặp rắn Vào tiết đầu xuân Khi còn những mạch nhỏ cuối cùng Trên thân thể Thì người phụ nữ như một khối thịt mệt nhũn Uốn éo Nhẹ nhàng trong vòng tay người đàn ông Bốn ngọn đèn trên các trụ cột Tắt phụt từng chiếc một Và khi ngọn đèn cuối cùng tắt ngấm Thì mảnh vải cuối cùng cũng rời khỏi sân để hai người. Bức màn nhung của ba vách kính kéo lại chậm chậm, tiếng của ca sĩ hát dồn dập. Giếng bức màn thứ tứ che vách kính nhìn từ 32 của phòng thì chỉ khép hờ, khiến người xem có thể nhìn từ bờ vai trở lên. Tất cả im lặng đến nỗi người ta có thể nghe những tiếng thở dồn dập của nhau và của chính mình. Điệp khúc của bàn nhạc được cất lên, Trong ánh sáng chưa đủ để xua tan bóng tối Tỉnh thoảng những tiếng cười Tiếng rú màn dại Vang lên lanh lạnh Như tiếng những con mèo hoang Sống ban đêm trên mái ngói Giữa một dao tình Phản bác y tay chân như cuốn cuồng Với cô bạn gái Đang nghe hơi thở Của những động vật cạnh nhau Bỗng có tiếng động sâu ghế trước mặt y cà quay lại Và nhìn thấy hồ quang Đang dìu hạ lan vào phòng Cuối cùng, hành lang chỉ còn chiếc bàn ghế nghiêng ngửa, ly chai trơ trụ đổ về. Một bức họa tĩnh vật không đẹp lắm, còn sót lạ. Sau khi hạ được sơn đảo, giải quyết được chuyện minh đầu bò và đẩy hùng kem, em ruột của sơn đảo vào tù. Ít giống như kẻ chút được nợ giang hồ. Bên cạnh hắn là hình ảnh của Tùy Trang. Thời còn đi học, hắn mê đọc truyện Pháp, truyện Mỹ nhất là các chuyện thuộc loại trình thám. Thì những ngày tháng này, hắn ngấu nghiến đọc một kiếm hiệp. Hắn bắt đầu say mê lục mạch thần kiếm, cô gái đổ lông, lục địch ký. Hết đọc truyện kiếm hiệp của Kim Dung, hắn lại nghe nhạc tịch Khánh Ly. Đối với hắn không xa lạ gì. Ấy vậy, mà giờ đây, tâm hồn của hắn chợt chịu nặng thêm bởi tiếng hát nhờ nhựa, nhựa của cô ta. Hắn mơ hình bóng, của hắn là vô kỵ đang ngồi kẻ lông mày cho triệu Minh hắn mơ trên bước đường giang hồ hắn sẽ gặp lại Thùy Trang lúc ấy dù có nguy hiểm đến đâu hắn cũng sẽ sống cho nàng như đoàn dự sống cho vương Ngọc Yến và cuối cùng hắn tự ví mình như thằng gù ở nhà thờ Đức Bà trong cuốn tiểu thuyết mà Thùy Trang chính là cô gái du mục hắn bật cười với sự tự ví này Thằng gu hay thằng què gì đi nữa thì cũng là những người sĩ dạng, tật nguyện với một trái tim thèm yêu, một cách dữ dội. Không chịu được nổi với những ngày tháng rỗng không, buồn chán, Icarus ghi tên học Anh Văn tại một trường tư ở góc Trần Quý Cáp, bà huyện Thanh Quang Tuần lễ đầu, hắn học với Lê Phi Anh Tuấn, một giáo sư tốt tướng, đẹp trai từ Mỹ về mở trường lý anh tuấn lúc nào cũng mặc quần áo màu xám cho, áo trắng dài tay, cái nút mang set đúp với bộ nút bằng vàng 14, có gắn hai viên ngọc màu hồng, lúc nào cũng tất cả vạt và mang giày đen. Lớp học khá đông và phần lớn học viên là những cô gái con nhà khá giả. Sau này Icarus mới biết phần lớn các nữ học viên đi học là với mục đích để làm quen với ông thầy đẹp trai kia và có lẽ Chính Lê Phi Anh Tuấn Cũng biết điều ấy Nên luôn luôn ăn mặc tương tất Và nói chuyện rất trữ tình Điều ấy cũng không có gì khó hiểu lắm Trong một xã hội Mà nữ chiếm đa số Và mọi người Nhất là các cô đang lo sợ Và chán ghét chiến tranh Cái bất hạnh của xã hội Sự băng giá của cuộc đời Đã đẩy những tâm hồn yếu đuối Về với những ảo ước tầm thường Mà tạo hóa Đã đặt trong trí Trong tim của loài động vật có vú Lúc này đây Cái bên ngoài mâu thuẫn gây gắt Với các bên trong Sùng sướng biết bao Đối với những cô gái Đang được các sĩ quan không quân Hải quân Đà Lạt Cầm tay dạo phố Vào những buổi chiều tắt nắng Và cũng đau khổ biết bao Khi họ phải đội vành khăn tăng trắng Sau một chiếc quan tài Giữa đám đồng Các cô Íc Chẳng nhận ra điều vớ vật Lập cập đến vô nghĩa ấy Giữa cái thế giới duyên dáng Chọn lựa và quyến rũ lẫn nhau ấy Ica-let nhận thấy Mình tiếu tốn tật nguyện Và xa cách với mọi người Hắn như một con cá mập xấu xí Giữa đàn cá thu duyên dáng Hắn biết mình chẳng bao giờ Được làm bạn với cá thu Được sống hồn nhiên bình thường Giữa thế giới của những con người hồn nhiên Và bình thường kia Với những niềm vui Cũng như những nỗi buồn dễ tìm Dễ gặp và dễ mất Biết bao lần rời khỏi lớp học Phan Ba Y đi một mình Chậm rãi dưới hạng me Trên những con đường Mà hắn đã từng đi với Thủy Trang Trên chiếc xe đi Chiếc xe mà bây giờ hắn đã sang tên Cho chúng ta hổ quang Biết bao lần hắn tìm đến nhà quốc tế Để tìm lại Cái mà người ta vẫn tưởng gọi Là hương xưa cũ Sau những ly rượu Là những tiếng nói tầm Anh nhớ em Anh nhớ lắm Trong đời ai cũng phải có cái gì đó Để nhớ thì anh đã có Nhưng cái gì đó để quên Thì rõ ràng là chưa Anh chưa có cái gì để quên Và cũng chẳng bao giờ quên được Phan Ba Y nhớ Tùy Trang đến nỗi Cuối cùng Hắn đã lùng mua cho bằng được Một chiếc Flordie khác Cũng sơn màu huyết dụ Cũng nệm ghế giống hệt với chiếc Flordie Mà hắn đã nhiều lần chờ Tùy Trang đi Lần đầu Lấy xe ra khỏi gara Hắn phóng ra Polenoid Bước vào nhà hàng Đến ngồi nơi trước bạn cũ Mà trước kia hắn đã hẹn với Tùy Trang Kêu một ly cà phê sữa Hắn ngồi uống cà phê một mình Lặng lẽ lắng nghe Lọc hắn vang lên những ước vọng ngày trước Buồn Cả thế giới đều buồn Tất cả mọi người đều buồn Với những khuôn mặt héo úa giống nhau Cuộc đời của một kẻ giang hổ thường khi như thế đó, sau những giây phút sôi động, toát mồ hôi lại, sau những giây phút ồn ào là những năm tháng buột chán đến ngày ngất. Là những ngày dài hơn 24 giờ, những tuần hơn 7 ngày, những tháng hơn 31 ngày, những năm hơn 12 tháng, ngày dài, đêm dài và cuộc sống dài đến vô tận, kéo theo cả một chuỗi rất dài, những điều an toàn vô nghĩa. Hắn uống ngụm cà phê cuối cùng ở dưới đáy ly, đốt thêm một điếu thuốc và nói nhỏ. Phải chi đời sống được thu ngắn lạ, chẳng hạn như đời mình được thu ngắn ngay từ giây phút ấy. Giây phút mà ta điên dại, lái xe, đi tìm hình ảnh, một chiếc áo dài bằng vải nhung đèn thẫm. Uống xong ly cà phê sữa, Phan Ba Y ra xe và phóng như bay vòng qua tượng Trần Hưng Đạo ra xa lộ. Với một tốc độ kinh hoàng Rồi dừng lại rất lâu dưới bụi tre xanh Những hình ảnh cuối cùng Của tỷ trang dần dần lướt qua trí nhớ của hắn Hình ảnh lúc cô ấy bước nhanh ra khỏi xe Vụt chạy qua bên kia đường Ngồi bó gối thu mịt nhỏ lại Trên phiến đá ong Đi ngược về hướng cầu Sài Gòn Hắn nhìn xung quanh một lần nữa Những tửa ruộng Giờ đây mạng đã lên cao Sành mướt Gió kéo qua đám ruộng làm cho những cụm lá ngả nghiêng. Bất chật, hắn lập bậc. Ta sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. Hắn nuốn vai, rồi mở khóa xe, quanh trở lại Sài Gòn. Như thường lệ, chiều thứ ba, thứ năm, thứ bảy, Phạt Bá Y sống lại trong thế giới học trò. Cha mẹ hắn, ông bà Xuân Đảo cũng rất mừng. Với sức học đó, chỉ cần biết cho thật dành thêm một ngoại ngữ, thì y cả lết Sẽ đủ khả năng đối nghiệp ông ta Giữ được gia tài của ông để lạ Càng có trí thức con người ta càng ít phạm tội hơn Ông Xuân Đảo nghĩ vậy Nhưng điều khó khăn Là ông bà muốn hắn cưới vợ Con gái của bạn bè ông không thiếu gì Nhưng Phan Bá Y Mặc dù có tật Nhưng hắn vẫn không chú ý một ai Suốt tuần sau những buổi học tiếng Anh Hắn đọc sách Nghe nhạc tập lại vài thế võ vai kiểu rút súng cho nhanh và lạ lùng, khiến người đối diện bất ngờ nhất hoặc tiếp bạn bè toàn là bọn đàn em của hắn ngay tại nhà. Chiều thứ ba, hắn cầm sách và tập lẩn thẩn đi bộ tới lớp học và ngồi trong lớp chỗ cũ, dãy bàn giữa, ở hàng cuối cùng và chờ đợi giáo sư anh Tuấn đến. chuông gieo lên, học viên lục tục kéo nhau vào lớp, tất cả đứng dậy. Giáo sư Anh Tuấn bước lên bục gỗ Vẫn dáng lịch sự ấy Vẫn nụ cười tươi Ông nói với học viên bằng tiếng Anh Hôm nay các anh chị sẽ học đàm thoại Mỗi tuần Một buổi vào chiều thứ ba Với cô Duyên Hà Cô Duyên Hà tốt nghiệp khoa Anh ngữ Của Đại học Gia Lê ica -lê không thể nào tập trung tinh thần Để nghe lời giới thiệu của ông Hắn chăm chú nhìn cô giáo còn trẻ mang ấy Đứng xéo phía sau lưng Ông Anh Tuấn và bị cô thu hút hoàn toàn. Sao mà cô sống tùy trang vậy? Dống đến nỗi khiến Văn Bá Y cảm thấy như mình đang sống lơ lửng giữa thực và mộng. Cô giáo Duyên Hà sau lời giới thiệu của anh Tuấn, bước đến bên phía trước, đôi mắt long lanh mỉm cười chào học viên. Giới thiệu xong, anh Tuấn bắt tay cô giáo, nói một câu ngắn rồi bước về lớp mới. Cô giáo bước xuống bục gỗ Chiếc áo sơ mi ngắn tay màu hoa cả được may theo kiểu hướng đạo. Chiếc váy ngắn màu tím vòng quanh vòng eo thon nhỏ. Tới khoảng giữa hai bắp vế trắng hồng. ica im lặng, ngẩn ngơ trước hình ảnh đó. Hai giờ học trôi qua nhanh quá. Chuông gieo, hắn đứng dậy vẻ mệt mỏi căng thẳng. Cùng học viên bước nhanh ra phòng đứng chờ cô giáo. Hắn cố bình tĩnh. Hắn là kẻ cuối cùng chờ đợi Để được nói vài câu với cô giáo mới. Trước mặt Duyên Hà, hắn ấp úng Chào cô. Rồi hắn đứng như trời trồng, mặt cúi xuống, Thỉnh thoảng ngước lên nhìn cô như một tín đồ, Chiêm ngưỡng một nữ thần. Hình ảnh một tay anh chị đứng trước cô gái đồng Trinh Duyên Hòa vừa tân mật, vừa ruột xe hỏi. Anh học tiếng Anh lâu chưa? Từ ngày vào lớp 6 chương trình Pháp, Và sắp thi bậc 1 Thì tôi bỏ học Còn bây giờ Học thêm để đọc sách trình thám Cô giáo Diên Hà bật cười nhỏ Và nói giọng hóm mình Chứ không phải để học lớp Story hay Goodbye Columbus Phản bại y lắc đầu Và nhìn Diên Hà, Đôi mắt hơi nhíu lại Tôi rất sợ những thứ đó Bây giờ cô giáo có rảnh không Chỉ vậy Tôi muốn mời cô giáo đi một phòng Diên Hà nghiêm sắc mặt lắc đầu Cô đưa tay ra mỉm cười Và nói bằng tiếng Anh Giọng chậm như đánh vận Hẹn gặp anh kỳ tới Icalaid ngơ ngác nhìn bàn tay Diên Hà Đưa ra trước mặt mình Chọc sau hắn cũng rụt rẻ Chỉ bàn tay ra Diên Hà cầm lấy rất tự nhiên Lắc nhẹ vài lần Rồi quay gót bước đi không nhìn lại Chẳng hiểu lúc ấy Cô có cảm giác nhận được sự xúc động Dù rất nhẹ nhàng của hắn Đúng theo giờ hẹn với Trung tá Hồ Quang Tài Kim Một tay dù đáng đàn em Mang xe Honda đến đón Văn Bá Y Lên quán TK ở Phú Nhuận Đây là một quán không mấy rộng Với địa điểm nằm vào loại ngoại vi Với bề ngoài không mấy sang trọng Nhưng lại nổi tiếng Nhờ những món ăn được đặc chế tự rắn Chăn Và các loại bò sát khác cũng như các loại rượu đặc biệt được ngâm với một vài con rắn như hổ mang chúa, mái gầm, rắn lục. Ở đây nhiều loại rắn đang trườn hay cuộn tròn trong lồng. Khách hàng ăn tùy ý, muốn chọn con nào thì chọn. chủ sẽ bắt bằng tay rồi chích lấy máu, hòa cùng rượu, cho khách uống khai vị. Trước khi ăn các món được làm từ chính con rắn đó, dĩ nhiên với lối ăn nhậu như vậy, Khách vào đây phải là những vị khách sột Dùng tiền mua đủ tứ vui Ở trên đời Kể cả những thú vui lạ lục nhất Mà người bình thường không ai ngờ tới được ica chọn một bàn trong cùng Gọi người hầu lo lắng Chuẩn bị cẩn thận Trên bàn ba cái ly kiểu Mỹ Bằng tủy tinh trong vắt Đáy ly có chạm các hòa văn Úp trên ba đĩa sứ màu mỡ gà Tài kim rút thuốc đưa cho hắn Và tờ giải Nằm nhà không, chán quá Tới bảo tụi nó dáng chờ Ngày trước Khương Tử Nha cũng phải câu cá hàng ngày Mà chờ đợi cơ hội tại kim lắc đầu Ăn cướp mà cũng chờ Icarus chuyển giọng nói nghiêm túc Ăn cướp lại cần phải chờ hơn nữa Chờ thiên hạn loạn để làm những vụ cướp sâu Nếu không có thì chỉ có thể làm những vụ cướp cạn mà thôi Mà đối với tao thì chuyện cướp cạn là không có trong chương trình sống rồi Tài kiếm suy nghĩ một chặp rồi nói Hay là mình đi vũng tàu đi Dân biển lúc này loạn sàng ngầu rồi Ta hồ mà ra tay Hơn nữa dễ trườn mà lại vui Để nghĩ lại đã Mà đã có đủ cho lão hổ quang không? Không đến nỗi nào đâu Tiến dưng bạc biển Không có dân biển nào mà nghèo đâu Chứ mấy tầng cha làm bớn Hai đứa đang mãi mê trò chuyện Mơ mạng với khói thuốc Và với những dự định của mình Thì chúng ta hộ quang đã đến bên bàn Chuyện gì mà say mê Các khách mời Ông ta quay về phía người đi theo Rồi nói tiếp Đây là chú Y Phản bác Y Còn kia là chú Tài Còn đây là em gái út của tôi Y đứng giận và sững người Hắn kéo ghế Tay hắn hơi run vì bất ngờ Và vì mất tự chủ Xin mời Cô giáo Tài Kim cũng kéo ghế mời Hồ Quang Cả bốn người cùng ngồi xuống Hồ Quang cười cười em gái mò, Diên Hà Học ở Mỹ về Tằm quê nhà bấy tháng Rồi qua học tiếp ở Đại học Gia Lê Quay sang Diên Hà Hồ Quang nói tiếp Hôm nay anh dẫn cô tới đây Để cho cô biết Ở Sài Gòn có những món ăn lạ Mà người Mỹ không nơi nào có Qua bên đó cô sẽ kể cho bạn bè cô biết Anh tin rằng họ sẽ phục em sát đất Gái Việt mà Gọi gì chưa Mời chúng ta, mời cô Duyên hạ ica Đứng giận lầm bầm Ta qua bên này trọn Và Duyên hạ không ngờ Loài rắn sống đang cựa quậy Trườn bò trước mặt nàng Có con vừa nhìn thấy người Đã vội ngừng cao cổ Phủng bá há miệng Duyên Hà nhìn thấy những cái lưỡi Nhỏ trẻ đôi, màu đen xám Như hai cây kim lẻ ra Thụt phô không dứt Bất chợt cô đưa tay bụng miệng Mắt nhắm kèm theo một tiếng rú nhỏ Bữa ăn chấm dứt Trung tá Hồ Quang và ica Theo thói quen cùng bước vào toilet Một lát sau Cả hai trở lại bàn Hồ Quang bảo Chúng ta về ica nhìn Trung tá Hồ Quang Lướt qua Duyên Hạ Kỳ tới mời Trung tá và cô Duyên Hạ Ra độc quê đi Nhân dịp này để hắn nhìn tặng qua giê cô à Cổ giáo giê của tôi hiểu thế nào là độc quê, nơi có gió mắt, có trăng sáng và có cả mùi thơm dịu của lúa mạ. Nhưng có mùi tanh tuổi của rắn không? giê n hỏi lại với vẻ trầm biếm. Rắn tự nó không tanh. Tanh hay không là do con người cảm thấy. Hắn đáp lại với vẻ kiêu kỳ, khiến Giê-n-à cảm thấy khó chịu. Chúng ta hổ quang gật đầu, cười và đẩy riêng hạ ra khỏi cửa cùng với lời khen kèm theo những cái gật đầu. Cậu thông minh. Sau khi hổ quang và riêng hạ rời khỏi quán, Phan Bác Y nói với Tài Kim. ta Tà muốn say, thật say, say như chết. Đủ má, say rượu hay say người? có trường đó, trèo cao thì tẻ đầu lắm, đau như điên dạng, tàu tới chết vẫn còn đau đấy. Đủ má Nó cũng sinh ra và lớn lên trong lầy lội Nó chẳng phải là cá hồng Mà là cá mập Chẳng có con cá mập nào sinh con đẻ cái Với loại cá khác Nhưng cô ta Tái kim rẻ rặt định hỏi lại điều gì Ừ Rồi cô ta cũng cá mập con mà Cọp sói hay bất cứ Một loài thú dự nào Khi còn trẻ thơ và giờ cũng hiền lành dễ thương cả Nhưng rồi lớn lên Nó vẫn là cọp, là sói thôi Với tất cả những bản tính của nó Mày hiểu chứ Và sau buổi đi ăn lần thứ hai ở đồng quê Mỗi lần học đàm thoại Cô Duyên Hà mỉm cửa nhịn y Nhưng mỗi khi y muốn mở một lời nào Mà cô lại lợn tránh Chiều thứ ba Cuối tháng giêng Năm 1975 Phan Ba Y không đi bộ tới lớp học Hắn cố tỉnh đến trễ hơn nửa tiếng và lái xe chiếc Floddy màu huyết sụ, giống hệt như chiếc xe mà hắn đã trao cho chúng ta hộ quang. Quẹo vào cổng, và dừng ngay trước cửa lớp. Dương Hà nhìn ra, và thoáng ngạc nhiên. Hắn vội xuống xe, khép cửa nhẹ, rồi bước vào trong lớp. Ngồi ngay chỗ ngồi còn bỏ trống của mình. Chiều ấy, hắn không ngọc được gì, không nghe được gì. Tổng chí hắn bị chi phối hoàn toàn bởi khuôn mặt, mái tóc, màu da, và thậm chí cả màu áo quần của cô giáo. Hắn thầm so sánh Diên Hà với Thủy Trăng. Có những cái rất khác nhau, nhưng cũng có những cái gì rất giống nhau. Nhất là giúp Diên Hà nhúng đồ, hoặc lúc cô kéo nhẹ mái tóc về phía trước mặt. Lúc ấy, hắn nhớ đến Bàng Hoàng, lúc Thủy Trăng kéo mái tóc khô rượi trên khuôn mặt trong một đêm xưa đó. Nhưng cái khác nhau Giữa Duyên Hạ và Tùy Trang Chính là cái vẻ thơ dạ Trong trắng Của một người con gái Trong khi Tùy Trang thể hiện đẩy rễ Những dáng vẻ đặc biệt Của con người từng trải Khôn ngoan trên đường đời Về mọi mặt Kể cả mặt tình ái Như không ngăn được Trong khi Duyên Hạ lo giảng Về những câu đảm thoại thông dụng Trong sở dã giao trưởng giả Thì văn bá y Hát nhỏ bản nhạc Đứng trên bục giả Thỉnh thoảng Duyên Hà thấy miệng hắn mở khép Những động tác không đúng như điều mình nói Cô chú ý và lắng nghe Câu được câu mất bài hát ấy Tan giờ học Chính cô Duyên Hà lại chờ hắn Chờ học viên ra hẳn ngoài sân Hắn mới hướng về hạng hiên Duyên Hà đang đứng dưới gốc cây mận tươi cười Hôm nay học trò lại đi xe hơi Hắn cũng cười đáp Để đón cô giáo về Không được Phải được Chúng ta trao xe cho tôi Ông ấy bận họp ở tổng nhà Chưa biết lúc nào về Họp chi mà lâu thế việc cậu đánh tới nơi rồi Mà không hợp hành sao được Không lẽ Còn có thể lo nhảy đầm Tết lại sắp đến Nói xong Hắn bình thản Mở cánh cửa bên kia tay lái Vòng qua và lịch sự Mời cô lên xe Một toán ngần ngừ Dien Hà bước lên vội vàng và đóng cửa lại Hắn cũng cảnh thạo Ngồi sau tay lái Mở máy và cho xe chạy vòng qua cổng Phía được bảo hiện thanh quan Ra tới đường trần quý cáp Hắn hỏi Duyên Hà Cô đi dạo phố nhé Tôi không đem theo tiền nhiều Dien Hà đáp hững hờ Nửa muốn từ chối, nửa muốn không Thật ra kể từ khi về lại Việt Nam lần này Cô chưa ngồi trên xe Với một gã thanh niên lạ bao giờ Để lại nhà tôi một lát Tôi cho mẹ tôi biết Rồi chúng ta đi Xe dừng lại trước khách sạn Xuân Đảo Diên Hà ngạc nhiên Anh đưa tôi tới khách sạn à? Không Trước kia là khách sạn Còn bây giờ là nhà ở của gia đình Phản bác Y đã làm cho mẹ hắn mừng Sau khi gặp gỡ Và đóng trọn vẹn vai kịch Cả hai lại ra đi Sau khi Y cả lết lên phòng mình Lấy theo một sớp bạc rời Xe vòng ra Sài Gòn Chiều thứ ba Nên thành phố rất vắng người Ra từ biến Bạch Đằng Dạo quanh thành phố Mua những món đồ mà Diên Hạ ưa thích Ăn ở nhà hàng Mỹ Cảnh Vào nhà hàng Maxim cho tới khuya Rồi ghé lại nhà hàng Thanh Vị Ăn một món ăn nhẹ Cho đến 23 giờ 30 phút Chiếc vỏ lò đi của ica Đậu trước cửa ti cảnh sát quận 3 Hắn bắt tay Diên Hạ Rất kiểu cách Cô vào trước đi Tôi đưa xe vào sau Duyên Hà tất tả bước vào cầu Với những gói quả trên tay Thỉnh toàn cô khom người xuống Lấy một vài gói nhỏ bị rớt Vừa kẹo vô sân Để bước qua biệt thự nhỏ Có ngõ hộng thông vứt đi cảnh sát Chiếc đi màu huyết dụ Đập vào mắt Duyên Hà Cô toán ngạc nhiên Chúng ta hổ quang trong bộ đồ ngụ Màu mỡ gà được mai theo kiểu Nhật Bản Từ những bồn hoa Bên họt non bộ Ở góc sân trái bước tới Em đi với giáo sư Lê Phi Anh Tuấn hả Lần sau nhớ nói cho anh biết. Giọng nói và gương mặt của ông ta chứng tỏ ông ta đã thao thức và lo lắng cho cô em. Giết Hà trong ánh mắt nhìn anh. Thế không phải anh chờ Phan Bá Y giấc em sao? cách cậu mà chân đi khập gãy đó. Giọng cô bỗng ngờ vực. Chúng ta hồ quang lắc đầu. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trước khi em sang Mỹ vào giữa tháng tư. Nhớ kỹ điều ấy Gia đình mình rất lễ giáo Không cho phép một đứa con gái đi chơi Với một thanh niên Mà gia đình chưa đồng ý đâu Anh nể Lê vị Anh Tuấn Nên mới để em đi dạy Chứ mình đâu có thiếu gì tiền Diên Hà cố cãi lại Nhưng Anh Sai Phan Bá Y đi giấc em về mà Em đâu có đi chung với ông Anh Tuấn Em không thích ông ta đâu Cái con người kiểu cách Còn hơn ăn lê ấy Hồ Quang trận mắt nhìn cô em Vẻ ngạc nhiên Như không hiểu Những gì mà Diên Hà vừa nói Phan Bác Y lại đón em Diên Hà gật đầu Chính anh giao xe cho anh ấy mà Chiếc vlog đi Hồ Quang vung mạnh tay xuống đất Như tức tối một điều gì Lại nó nữa Cái tặng dù đẳng Nó lừa em rồi Chiếc xe này anh đi từ chiều tới giờ Chưa có giao cho ai đâu Diên Hà chợt cảm thấy Mình vừa bị xúc phạm Cô ném mạnh những gói đồ trên tay xuống cạnh Họ non bộ Rồi bước nhanh như chạy vào phòng mình Ngồi trên chiếc giường Cô nhớ lại buổi chiều kéo dài đến khuya Đi chơi với Phan Bá Y Và cô vô cùng cắc mắc với những lời nói của anh mình Quả là cô không ngờ được Giữa anh mình với Phan Bá Y Có liên quan như thế nào Trong cuộc sống, trong công việc Hai người đi ăn uống chung với nhau mỗi tuần Nhưng... Tại sao Hồ Quang lại có những lời xúc phạm đến như vậy? Giữa hai người có những mối quan hệ riêng tư, tầm kín, bí mật đến khó hiểu Và hình như không được đứng đắn cho lắm Nhất là những lúc cô nhìn mặt những tên đàn em của Phan Bá Y Những khuôn mặt của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật Bao giờ cũng có những nét riêng rất dễ cảm nhận Và từ sự cảm nhận ấy, con người đâm ra sợ hãi Nhưng còn Phan Bá Y thì sao? Diên Hà cảm thấy hắn cũng đứng đắn, bình thường như mọi người khác. mặc dù cũng các ăn nói của hắn có vẻ hơi táo bạo một chút, nhưng đó chưa phải là điều khẳng định cho một con người. Tuy nhiên, điều dễ thế nhất là giữa Phan Bá Y và anh của Diên Hà có một khoảng cách không thể nối liền được. Kể từ hôm đó, sau mỗi giờ đàm thoại, là Diên Hà về ngay văn phòng với Lê Phi Anh Tuấn. Ngồi lặng lẽ ở đó Để chờ hồ quang hoặc cận vệ đến đón về Icarus hiểu được chuyện đó Và cảm thấy buồn chán vô cùng Đã nhiều lần hắn định bỏ học Nhưng rồi không quyết định được Hắn cần đến trường Để nhìn được cô gái ấy Nhìn được hình ảnh của người tình cũ Qua kẻ thứ hai Và cũng kể từ buổi chiều hôm đó Phan bác y không còn dám đến nhà Cơ quan hoặc hẹn hò gì Với hồ quang Và Tết đến, trước khi tạm biệt học viện, giáo sư Lê Vi Anh Tuấn đã báo cho toàn lớp một cái tin mà đối với y đó là tin xét đánh ngang tài. Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng cô Duyên Hà gặp các anh chị. Qua Tết, cô ấy lận chuẩn bị trở lại với Đại học Gia Lè. Các học viên chúc Tết cô. Cô chúc Tết lại, mắt cô thoáng nhìn sang phía y với một thoáng mơ mạng. Phan Ba Y đón nhận tiên nhìn ấy bằng thái độ im lặng. Vài giây sau, hắn cúi đầu nhìn xuống chân mình, lòng buồn không thể diễn đạt nổi. Cuối giờ, hắn định chúc Tết Duyên Hà, nhưng rồi hắn cũng không nói được. Các bạn vừa nghe xong phần 6, tiểu thuyết hình sự. Đường ra Pháp Trường